thượng thần màu đen trên thực tế là một tảng đá khổng lồ cao như núi ruột khuyết giống bên trong không có chút ánh sáng nào do cấu hình tạo thành nhang thạch đen tuyền sờ lấy giường rứa đèn pin mắt sói lên soi ngược về phía thông đạo luồng sáng hẹp chiếu đến góc cuối soi gió a hương đang cúi đầu mặt nhìn vào vách tường trước đó không ai để ý đến hành động của a hương giờ mới thấy cô bé đứng im lìm như một con ma hình như lại mắc chứng ly hồn ai đấy không khỏi hết sức lo lắng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 A Hương lại đột nhiên giơ tay chỉ vào bức tường phía sau mình nói: "Ở kia, ở kia có một đàn bà. Mà ta ở trên tường, không chỉ ở đó, mỗi bức tường trong hàng đá này đều có một người đàn bà." sẽ Dương bước tới dịu A Hương, lau vết máu trên mặt cô bé.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 Bây giờ ở trong lòng pho tượng thần A Hương lại có biểu hiện kỳ dĩ như vậy Chắc chắn không thể ở lâu ở nơi đây được Không tìm cách đi sớm e là không khỏi xảy ra án mạng Mình thúc nói đến đó Thì lại nhớ tới lũ rắn độc đang kéo đến hàng đàn Nhất là con rắn to Nhỏ rãi rớt đỏ chết kia Cảm thấy quá rừng rận Cân nhắc một chút Thì thấy rõ ràng nơi này Tùy âm khí lấn át Nhưng ít nhất cũng chưa đến nỗi có con quỷ dữ nào Từ trong tường nhảy bộ ra đòi mạng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 Trông lại càng giống như những con kiến bé xíu Tôi và tuyển béo leo ra chỗ lộ thiền trên nửa đầu pho tượng Và nhìn xuống dưới Tuyển béo suýt thì ngất Những dòng khí u ám trong sân cốc luân truyền Gây ra một thứ âm thanh thút thà thút thít Không trùng phản phất mùi lưu huỳnh quái lạ Tình thế như trong cơn ác mộng Khiến người ta run sợ tôi cũng không dám nhìn tiếp xuống nữa, vội kéo tiền béo cùng trở lại tầng dưới. sơn lầy giường sắp xếp cho a hương ở một góc, ngồi trên đống hành lý để nghỉ ngơi. thấy tôi vào tiền béo xuống, liền hỏi chúng tôi trên kia có đường rút nuôi hay không. tôi lắc đầu, có đứng một lát trên đó thôi, mà đã thấy tìm đập thình thịch rồi, đừng nghĩ tới chuyện thoát thân làm gì. tuy nhiên mình tóc đang đứng ở bên cạnh, để lão khỏi khủng hoảng, tôi cũng không nói thẳng ra, chỉ bảo chỗ chúng ta đứng đây.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 Nhưng cũng không thể nào cắn người qua vách đá được Sau khi đã kiểm tra nhiều lần Để chắc chắn không còn cái hở nào nữa Mọi người mới ngồi quay lại bên nhau Vì mỗi tầng đều có sắp đặt chứa ngại vật Một lô một lốc rắn độc kìa Muốn bỏ lên ít nhất cũng phải mất một hai tiếng Và đây có thể cũng chính là những giây phút cuối cùng của chúng tôi Muôn vàn ý nghĩ ảo ạt ập tới Cơ như những ngọn thủy chiều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 Ông trời đã bắt lão lôi hiển minh này Phải chết ở núi kích lôi Đại Hắc Thiên rồi Tôi vào tiền béo bảo mình thức Bác đừng có ủ rũ như thế Khí khái hùng hổ ép chúng tôi Đi lúc ban đầu đi đâu cả rồi Lẽ nào bác lại bị tâm thần phân liệt thật Lục nhạt thì nhát hơn thỏ đế Lúc bảo thì có khi sẵn sàng Chọc chết cả ông rời Chỉ vì mạng sống của mình ấy chứ Bác nói xem Bác sống bao nhiêu năm rồi Cái chuyện sống chết sao bác không nhìn thoáng ra được nhỉ May mà A Hương không giống bác, thôi thì bác làm gương cho bọn sinh sau để muộn chúng tôi có được không? Bác phải biết là có hẳn bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, đang khẩn khoảng nhìn bác ấy chứ. Điều hiện trong đàn tế của Minh Thúc từ lúc trước vẫn khiến tôi và Tiền Béo trong lòng còn tức điền. Tùy tình thế khó khăn, sau một khi có cơ hội, tất lẽ dĩ ngẫu là phải tranh thủ nói để lão ta cho đã miệng. Nhưng còn chưa đợi hai chúng tôi kịp nói cầu chốt hả? Sự lấy dường đã ngắt lời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 Do nằm gần thần kinh thủy não, cho nên ở những người có tuyến quả thông phát triển, độ nhạy cảm đối với sự vật xung quanh phải cao gấp mấy lần người bình thường. Tương truyền những người có mắt âm dương, hoặc được khai thiền nhãn, nếu không phải do bẩm sinh, thì cũng là do xấu sót sau khi bạo bệnh hoặc gặp tai nạn khủng khiếp. Thứ nữa, còn vì nhờ vào phương pháp cổ xưa thần bí này, thông qua sự tính tâm cao độ trong 10 năm để khai thiền nhãn.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 Để che giấu những vụ làm ăn phi phát, lão phải dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp với xã hội, nên thường xuyên làm việc từ thiện. Việc nhận nuôi A Hương cũng là một trong số hoạt động đó. Không ngờ sau đó có mấy lần A Hương đã giải cứu cái mạng giả của lão. Lần nguy hiểm nhất là ở nơi được gọi là ngôi nhà ma ám đệ nhất Hồng công, và một lần khác liên quan đến bình xương người Nam Hải.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 biết được chân tướng của sự việc. Mặc dù chúng tôi đổ rằng nơi đây có lẽ được dùng để nhốt và sát hại những bé gái không có quỷ nhãn, nhưng ngay từ đầu tôi đã có một kỳ vấn lớn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa kịp nói với sửa lời dương. Đó là nếu như chỉ muốn giết người, Hà tất phải tốn công xây dựng một công trình đồ sộ như vậy, lẽ nào cũng phải đợi sang thu mới chém tử tù giống như các vương triều ở Trung Nguyên trước đây?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 Mình thúc chẳng còn tâm trạng nào để kể tiếp chuyện của A Hương nữa Tôi khuyên lão Ta đã chặn kín đường vào rồi lâu gian đầu kia không thể leo lên ngay được đâu Bà cứ kể tiếp chuyện A Hương hai lần khóc ra máu thế nào đi Cô bé vừa nãy không Liệu có điều gì tương đồng trong đó không Mình thúc nghe tôi nói vậy Cảm thấy cũng có lý Bèn kể tiếp Nhưng việc đó cho đến tận bây giờ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 cả người lẫn mèo khi chết đều chảy máu thất khiếu mà lại không phải vì chúng độc nguyên nhân tử vong phía cảnh sát cũng không công bố ra ngoài có lần khắc mình thuốc mua một chiếc bình sứ lòng trắng trong suốt bóng long lanh chân chu nền men trắng ánh lên những gợn vàng hoa văn trang trí là hình tám con thú dưới biển mặt trong nắp còn có một số ấn hòa đặc biệt chiếc bình này được ngư dân vớt dưới biển lên qua tay nhiều người rồi mới lưu lạc tới Hồng Kông bề mặt bị nước biển ăn mòn tương đối nghiêm trọng đổi chỗ có san hô bán vẻ đẹp vốn có của chiếc bình đã bị chè lấp chẳng còn đáng giá mấy chỉ là bên trong có rất nhiều mảnh sọ người mà thôi dần trong nghề đều biết mình thúc chủ yếu buôn bán cốt cổ rất thích những loại xác cổ bán chạy phần vần không biết lão có mua những mảnh sọ người hay không bèn đem đến cho lão xem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 Biết đây là cách gì không Kẻ chịu hình phạt tùng xẻo theo luật Đại Minh Sau khi bị ngàn vạn mũi dao cắt dóc Ngày xương cốt cũng không được giữ lại Bọn đồ tệ ở bộ hình Được lệnh dã nát xương thành bụi Rồi hất đi Như vậy tức là Sau khi đã dốc sạch thịt Lại còn dùng búa đập nát xương cốt người ta nghiền ra cho bụi Càng đa phụ ở bộ hình Phần nhiều nối nghề ra chuyển Chỉ chuyển cho con trai Chứ không chuyển cho con gái Trong nghề có một quy định rất bí mật Là sau khi hành hình tung xèo Đa phủ sẽ trộm giữ lại một chiếc đầu lâu tử tội Cất vào trong một chiếc bình xứ Đóng chặt lại Đợi sau khi ông ta chết đi Con cháu mới vất bình xứ xuống biển Vì sao lại làm như vậy Đa phủ bộ hình sao lại thở đầu lâu Của những kẻ tử tội Những việc này giờ chẳng thể nào khảo chứng được Thậm chí mãi sau khi Dân quốc tiến hành tử hình bằng súng Việc này được truyền ra Mọi người mình biết Cây bình ông mùa này Trong đó chưa đựng bao mối oán hờn Của con người sau khi chịu đại hình Hùng khí rất nặng Rất dễ gây tai họa đẫm máu Ai lại dám bày biện ở trong nhà Tôi gật đầu hiểu rồi Bên trong thượng thần Chắc chắn từng có rất nhiều người chết Và lại chết rất thảm thương Gâm lại Bản nãy à hương quả thực có những biểu hiện rất là kỳ dị Cô bé bảo mỗi bức tường đá Trong lòng pho tượng Từ tầng 3 trở đi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 Tuy nhiên điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất là các hàng đá bên trong pho tượng liền nhau tạo thành một thể thống nhất không phải xây bằng cách kép đá phiến thành từng tầng. Bên trong tường không thể nào có thi thể người chết được mà các mặt tường đen xí như mực chẳng hề có một hình dáng người nào. Tôi càng cả nghĩ cảm thấy cổ quái bèn thò tay ra sờ vào vách tường sau lưng. Nếu như nói trong đấy có người phụ nữ bị xử tử thì liệu cô ta được cất ở đâu trong này?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 sơ Lê Dường như đắn đo điều gì đó Tay sờ nhẹ lên vách tường Có khắc linh hồn của những người con gái bất hạnh Mình thúc thấy bức khắc đá trên tường Chỉ ghi chép về sự tàn nhẫn đâm máu Của bọn thống trị tôn giáo thời cổ đại Mà không hề có bất kỳ thông tin nào giúp chúng tôi thoát nạn Thì giàu dĩ, bồn trồn Đi đi lại lại trong hang đá sơ Lê giường bỗng nhiên thốt lên một tiếng ấy Rồi nói Là thật Trong một số nét chạm khắc ẩn chứa một ký hiệu đặc biệt Rất lật khuất kí hiệu này giống như là tôi đang định hỏi sơn lầy dương xem rốt cuộc có phát hiện ra điều gì thì tuyên béo đột nhiên kêu lớn Ôi ơi không xong rồi mau chạy lên trên thôi các phiến đá không ngăn được lũ rắn độc người ơi tôi nghe cậu ta kêu lên liền quay ra nhìn thì thấy mấy tấm đá lớn chặn ở lối vào đột nhiên sụt xuống còn ra lớn cầm đầu phun ra chất dịch màu đỏ vừa rơi xuống là thấy những đám nấm độc màu đỏ héo rất nhanh mọc lên liền. Sau khi héo, thứ nấm độc này ăn mòn đá cực nhanh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, những tảng đá kia đã vỡ vụn ra cả rồi. Một lô lốc lũ rắn lũ lượt trườn lên. Một con rắn đèn tương đối nhỏ, cong mình lại bắn vột lên với tốc độ nhanh nhất, giống như tia chớp đèn chém vột xuống. Tuy béo nhanh tay nhảnh mắt nhìn thế sông sáo của con rắn ngay từ trên không, vùng tay phang sẻ công bình già Chiếc sẻ thép cứng chắc tóm đầu đập thẳng.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 Đột nhiên tôi phát hiện ra Sơ Lôi Dương vẫn chăm chú nhìn ký hiệu trên tường, trông thần cả mặt, không hề biết xung quanh có sự việc gì đột ngột xảy ra. Tôi cuống quyết chạy qua kéo tay cổ, vừa lôi vừa chạy. Sơ Lôi Dương bị tôi đánh động mới sực định thần, vừa chạy vừa nói. "Đó, đó là một lời nguyền rủa, là lời nguyền rủa thành ác la hải của những cổ gái."